Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điêu tàn, cộng thêm cây cỏ mọc um tùm rậm rạp, làm cho ai nhìn vào cũng có cảm giác rợn rợn lạnh sống lưng. Bước chân của cả đám chúng tôi dừng lại, khi mà chỉ còn cách ngồi miếu gần chục mét. Cả đám chúng tôi cứ đứng nép sát người vào nhau, tim của đứa nào đứa đấy đều đập nhanh, ánh mắt liếc nhìn nhau đầy lo lắng và sợ hãi. Thằng Tuy lúc này đã đứng trước lối rẽ vào bên trong miếu, nó quay đầu lại nhìn đám chúng tôi rồi cất tiếng dục. "Này nhanh lên, làm gì có cái quái gì đâu mà tự mày rón rén như vậy?" Mấy đứa chúng tôi lại đưa mắt nhìn nhau rồi bước tới, nhưng đột nhiên tôi thấy có một bóng đen vụt qua sau lưng của thằng Tuy, tôi liền giật mình. Rồi ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là bóng của ngọn tre in xuống mặt đất gió thổi làm cho ngọn trên đung đưa, khiến cái bóng bên dưới của nó cũng được qua đưa lại sau lưng của Tuy. Lúc này chợt ngọn gió thổi lớn hơn, tiếng xào xạc của lá chạm vào nhau mỗi lúc một lớn. Toàn thân của chúng tôi run lên bởi một làn gió lạnh buốt thoáng tạt qua. Thần Tuy vẫn đứng phía trước, dừng gặp mắt khó chịu nhìn cả đám chúng tôi rồi lại thúc giục: "Nào, thế tự mày có vào trong không?" trời thì nóng mà chúng mày sun hết cả vào như vậy, có đứa nào té ra quần chứ?" Thằng Tùy nói xong rồi lại phá lên cười chẳng thèm chờ chúng tôi nữa mà một mình đi thẳng vào bên trong. Đám chúng tôi tuy đông nhưng khi ấy chẳng đứa nào dám bước theo nó mà cứ đứng yên một chỗ nhìn qua bụi cỏ rậm, theo bóng của thằng Tùy cứ thoắt ẩn thoắt hiện phía chiếc ngồi miếu. Một lát sau thì thằng Tùy chạy ra ngoài, trên tay là mấy quả táo rất to cụ huôi trước mặt chúng tôi rồi nói với giọng thích thú: "Đây, ma mà, mà các cụ bảo với chúng mày đây, ma mà này ăn được đó nha." Nhìn thấy thần tuy vợ trong rồi bước ra an toàn, hơn nữa còn thêm cả chín lợi phẩm trên tay, thì lúc này chúng tôi không còn sợ nữa. Cả đám chạy lại chỗ của thần tuy rồi đòi thần tuy chia táo. Bà quả táo với cả đám trẻ con thì dường như nó chẳng thắm vào đâu. Thế còn chưa kịp được đứng nào thì đã hết sạch Mấy đứa kia đứa nào đứa đấy cũng vẫn còn thòm thèm lắm Thằng Tùy như hiểu được sự thèm muốn của cả đám Cho nên là bèn nháy mắt rồi cất tiếng hỏi Có đứa nào muốn ăn nữa không? Cả đám liền đồng thanh nói có Thằng Tùy lại liếc ánh mắt đầy tinh danh và nghịch ngợm quét qua từng đứa rồi nói Đứa nào muốn ăn nữa thì vào trong cùng với tao Bên trong đó không những còn nhiều hoa quả mà còn rất nhiều bánh kẹo nữa đấy, đứa nào không có gan thì nhịn, ta không mang ra cho nửa đâu. Chẳng có một chút suy nghĩ cả đám chúng tôi liền thi nhau chạy vào bên trong miếu, phần vì thế một mình thằng Tuy vào trong đó không có vấn đề gì cả, phần vì cả đống hoa quả và bánh kẹo ngon đang chờ lũ trẻ chúng tôi ở phía trong, cho nên chẳng còn đứa nào e dè như lúc trước mà còn tranh nhau vào trước để giành lấy phần hơn. Khi mà chúng tôi vào trong miếu thì chỉ thấy bên trong đầy mạng nhện, phía một không gian âm u mà mị. Trên chiếc bàn thờ cũ kỹ chỉ có một chiếc bát hương và một chiếc đĩa sứ dính đầy bụi bặm, tuyệt nhiên chẳng thấy hoa quả bánh ngon như thằng Tùy vừa nói. Cả đám quay sang nhìn Tùy rồi cất tiếng hỏi: "Mày lừa bọn này hả? Đâu hoa quả bánh kẹo đâu?" Tên lúc này cũng chăm chú quan sát thái độ của thằng Tùy. Thế thì cũng nhận ra thằng Tuy cũng đang ngỡ ngàng, ánh mắt của nó cũng có chút hoang mang lắm, nhưng nó vốn là một đứa gan dạ nên cũng rất bình tĩnh để trả lời câu hỏi của đám chúng tôi. Vừa nãy trên cái đĩa đó rõ ràng có miếng quả táo và với một thứ bánh nữa, hay là đứa nào cầm giấu đi rồi phải không? Cả lũ chúng tôi khi ấy nhìn nhau lắc đầu, từ bây giờ mới lên tiếng. Mấy đứa chúng tao cùng chạy vào một lượt thì làm gì đến nào kịp giấu đồ đi. Có mà mày lừa bọn tao thì có. Thằng Tùy dường như cũng chẳng tin vào lời của đám chúng tôi. Nó loành quành đi lại sát từng đứa, kiểm tra xem đứa nào giấu đổ đi không. Sau khi kiểm tra hết không thấy đứa nào giấu đổ, thì nó suy nghĩ gì đó một nát, rồi ánh mắt của nó bỗng trở nên tức giận, nhìn cả đám chúng tôi rồi nói. Rõ ràng tất cả bọn mày chơi xấu, Rõ ràng tao chính mắt nhìn thấy một đống hoa quả và túi bánh, ta còn mang ra cho chúng, chúng mày ăn đàng hoàng, chắc chắn là ta không có hòa mắt. Được thôi, nếu bọn mày giấu đi để mà chia riêng cho nhau thì từ nay tao sẽ cách mặt chúng mày, không chơi với lũ xấu tính như bọn mày nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net